Không dùng hai cánh đấu khải, nhưng hắn vẫn trực tiếp thi triển ra Kim Long phi tường chính mình. Sau lưng mơ hồ có một vòng sáng hình đôi cánh lập lòe. Chẳng qua là trong chốc lát, đường Vũ Lân đã đến đối diện Giang Ngũ Nguyệt. Hoàng Kim Long thương trong tay cao lên, trực tiếp nghênh hướng song thủy của Giang Ngũ Nguyệt. Đinh lên một tiếng giòn vang. Không có đấu khải, đối mặt Giang Ngũ Nguyệt nhị tự đấu khải lại cực kỳ am hiểu lực lượng. Tình huống quả nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Song chùy Giang Ngũ Nguyệt chẳng qua là bị hắn dơ lên, lại không thể hoàn toàn trấn khai. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hoàng kim long hống. Đầu kim long cực lớn nhập vào cơ thể mà ra, đường kính chừng 5 mét có hơn. Tại khoảng cách gần hướng ra Ngũ Nguyệt phát ra gầm lên giận dữ. Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố nương theo lấy sóng âm chính diện trùng kích, mà đến thân thể lên tiếp bạo lui, đại não hoàn toàn đâm vào trống rỗng, bản thân huyết mạch thì bị áp chế điên cuồng. Đường Vũ Lân lơ lửng tại bên trong không trung, hoàng kim long thương trong tay tách ra hào quang rực rỡ cháy đỏ rực. Ngang nhiên một thương đâm ra, thương ý ngưng tụ hóa thành thương mang 30m, chớp mắt đã đến trước mặt Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt không hổ là cường giả cận chiến, đấu khai bị công kích tự nhiên sinh ra phản ứng, tầng phòng hộ xuất hiện, đồng thời cũng kích thích hắn thanh tỉnh hơn vài phần. Theo bản năng song chùy che chở ngăn tại trước người, oanh lên một tiếng, thương mang màu bạch kim đâm xuyên qua chuôi chiến chùy thứ nhất chén ép chui chiến chủy thứ hai trực tiếp đập tại chỗ ngực Giang Ngũ Nguyệt, nện vào khiến trước mắt hắn tối sầm. Phòng hộ đấu khải suýt nữa phá toái. Ngay sau đó, trường thương đường vũ lân run lên. Trong tiếng sụp sôi long ngâm, một con cự long kim sắc bay lên trời, chớp mắt đuổi theo Giang Ngũ Nguyệt lần nữa oanh kích tại chính diện hắn. Giang Ngũ Nguyệt chỉ tới kịp kích phát hồn kỹ bản thân, một tầng hào quang ám kim sắc nở rộ đối chiến kim long, oanh lên một tiếng, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bị tung bay, hồn kỹ bị chấn nát thân hình đường vũ lân lập lòe, chớp mắt đã đến cùng hắn ở trên không. vô số dây leo lam ngân hoàng rực rỡ màu vàng uôn uôn mà ra. hoàng kim long thương chỉ về trước, những cái dây leo kia đều phóng xuất ra hào quang vàng kim. phảng phất có mấy trăm chuôi hoàng kim long thương đồng thời đâm ra, bao trùm toàn thân giang ngũ nguyệt. kim long đột thứ trận, giang ngũ nguyệt chớp mắt cảm giác được chính mình dường như bị ghim lại. chớp mắt toàn thân cứng ngắc, đồng thời vô số lỗ máu cũng tiếp theo từ trên người xuất hiện. ngay sau đó, hoàng kim long thương hất lên. Ánh sáng màu vàng chung quanh thân thể phát ra rực rỡ, chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Chẳng qua là, dưới tình huống đối địch, lĩnh vực bao trùm ra ngũ nguyện. Đối với hắn sinh ra tác dụng là áp chế. Hoàng kim long thường trong tay đột nhiên phân hóa ra vô số đạo hào quang. Mỗi một đạo hào quang tự hồ cũng có một cây lam ngân thảo phụ thuộc vào bên trên. Sau đó trên trăm đạo hào quang chớp mắt hợp nhất. Thường mang màu bạch kim bỗng nhiên cường thịnh. Toàn bộ sân đấu dường như đều bị tia sáng kia bao trùm. Liền từ không trung xéo xuống phía dưới ngang nhiên đâm ra. Cảm giác ở bên trong da ngũ nguyệt, không khí chung quanh dường như cũng đã biến thành thương ý. Mấy trăm chui trường thương tại trong quá trình chớp mắt tan là một thể, cũng đem không khí áp súc cực đại. Thân thể chính mình ở nơi này bị đè ép, xương cốt bị đè ép phát ra âm thanh vỡ vụn. Mà khi một thương kia đâm về thân thể của mình, tất cả chính mình dường như cũng đã bị một thương kia đâm xuyên. Không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều là như thế. Phốc lên một tiếng. Giang ngũ nguyệt trực tiếp bị ghim trên mặt đất, thương mang màu trắng bỗng nhiên nổ tung, đem cả người hắn đều nổ thành bột mịn. Thiên phu sở chỉ, trong lòng đường vũ lân cuồng hỉ, hắn tuy rằng vẫn không thể chính thức huyễn hóa ra nhiều thương mang thực chất như vậy, nhưng dưới sự trợ giúp của Lam Ngân Hoàng, hắn rút cuộc có thể dùng ra một bộ phận uy lực thiên phu sở chỉ. Đây là cảm giác hắn tiếp cận gần nhất với một lần công kích của thiên phu sở chỉ, tuy rằng khoảng cách đầy đủ tới thiên phu sở chỉ còn kém xa lắm nhưng ít ra hắn tìm được cái loại cảm giác này, nhiều ngày luyện thương như vậy, hơn nữa hồn hạch hình thành, rút cuộc để cho hắn đã có bay vọt về chất, hơn nữa nương theo lấy hồn hạch hoàn thành hai đại hạch tâm sinh ra vòng xoáy âm dương. Thời điểm hắn tại sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, bản thân tiêu hao lớn được giảm xuống nhiều. Nếu như nói trước kia hắn chỉ có thể sử dụng ba lần huyết hồn dung hợp kỹ, thì sau khi hồn hạch hoàn thành, hắn hiện tại đã có thể sử dụng mười lần, thậm chí nhiều hơn một chút. Lúc Đường Vũ Lân đi ra khỏi sân thi đấu, hắn nhìn thấy Giang Ngũ Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người hắn dường như đều thất thần. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, thiên phu sở chỉ đối với tinh thần lực cũng có ảnh hưởng, không phải là linh hồn Giang Ngũ Nguyệt bị hao tổn đấy chứ. Nếu nói như vậy, có thể là phiền toái rồi. May mắn, tinh đấu chiến võng đối với người sử dụng bảo hộ rất mạnh mẽ. Sau một lát, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bắt đầu run rẩy rất nhỏ. Nương theo lấy run rẩy trở nên mãnh liệt hơn. Thời gian dần trôi qua, trong hai tròng mắt hắn cũng đã có thần thái. Lào đào dưới chân một cái, Giang Ngũ Nguyệt liền đặt mông té ngồi trên mặt đất. Sau đó miệng lớn, miệng nhỏ thở hồn hển. Tại trong hai tròng mắt hắn, đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn thua, thua triệt để. Ngay từ đầu đường Vũ Lân bộc phát công kích, hắn liền hoàn toàn bị áp chế. Áp chế một mực từ đầu đến đuôi. Tuy rằng đường Vũ Lân cũng không phải mỗi một kích đều là huyết hồn dung hợp kỹ. Nhưng dưới tác dụng vòng xoáy âm dương, võ hồn hắn cùng huyết mạch bản thân chính là tan là một thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng hắn hiện tại hồn lực chỉ có cấp bậc hồn đế, nhưng hồn lực 65 cấp cũng không thể kém bao nhiêu so với Giang Ngũ Nguyệt. Hơn nữa giữa bọn họ còn có huyết mạch áp chế. Hơn nữa huyết hồn dung hợp kỹ uy lực rất kinh khủng. Cho nên, cho dù là mặc đấu khải, Giang Ngũ Nguyệt cũng là một trận thảm bại. Đây tuyệt đối là trước đó Giang Ngũ Nguyệt không nghĩ tới. Nhưng sự thật bày ở trước mắt lại không cho phép hắn không tin. Ngũ Nguyệt, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân ân cần hỏi han. Lần này là ân cần thật. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt im lặng, không muốn nói với ngươi nữa. Đường Vũ Lân ngồi xuống tại bên cạnh hắn. Áp lực cũng là động lực, như lò xo mềm mại nhưng chèn ép càng mạnh, lực lượng bắn ngược cũng sẽ càng lớn. Người thiên phú chắc tuyệt, cùng đánh với ta cũng không công bằng. Huyết mạch chúng ta gần nhau, huyết mạch ngươi bị ta áp chế, nhưng bản thân chênh lệch không có lớn như vậy đấy Lần này hắn là tự đáy lòng khuyên bảo, hắn cũng hiểu được có chừng có mực. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, "Ngươi đi đi, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đánh với ngươi nữa. Ta phải đi về suy nghĩ thật kỹ, ta vẫn không tin, nhất định là ta sẽ nghĩ tới nơi tới trốn." Một bên nói qua, hắn đứng lên liền đi hướng bên ngoài. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, Đường Vũ Lân không khỏi gãi gãi đầu. Sau này lại tìm hắn luận bàn chỉ sợ là không dễ dàng. Bất quá, thoạt nhìn, hắn xác thực cũng không phải trở thành đối thủ của mình rồi. Sau khi trải qua mấy trận so đấu cùng Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân đã nhận thức được đầy đủ trạng thái mình bây giờ. Hồn hạch hoàn thành, Thạch Tâm hai đại năng lượng hình thành vòng xoáy âm dương. Thực lực chỉnh thể của hắn đã có biến hóa nghiêm trời lệch đất. Coi như là đối mặt Tam tự đấu Khải Sư, hắn hiện tại cũng có năng lực liều mạng. Không thể tìm Ngũ Nguyệt rồi, xem ra phải tìm một nhân tài khác rồi. Thi đấu còn có vài ngày, ra khỏi tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân khoanh chân minh tưởng, đem thực chiến vừa mới thu hoạch tiêu hóa hấp thu. Bất quá, bởi vì giang ngũ nguyệt tạo thành áp lực có hạn đối với hắn. Cho nên, thu hoạch thực chiến cũng không tính là quá lớn. Chỉ có thể coi là hiểu rõ ràng hơn chính mình mà thôi. Có hồn hạch cùng không có hồn hạch quả nhiên không liên quan. Như thế nào để chỉnh hợp các loại năng lực bản thân? Hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu bản thân muốn có. Là phương hướng tiếp theo trong khoảng thời gian này hắn phải làm. Tu vi hồn lực thoáng một phát tăng lên tới 65 cấp. Hai đại hồn hạch hình thành vòng xoáy, cái này đã để cho hắn biến chất rồi. Lắng động tích lũy là phương hướng một đoạn thời gian trong tương lai của hắn. Lúc đường Vũ Lân lần nữa từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Phía trên huyết thần hoàn truyền tới tiếng chuông hồn đạo thông tin. Huyết nhất, ngài khỏe chứ? Huyết nhất nói, đến đây một chuyến đi. Cấp bậc của ngươi là có rồi. Quân hàm thượng tá sao? Lập tức đường Vũ Lân trong lòng nóng lên. Ngẫm lại chính mình có thể trở thành thượng tá. Cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Phải biết rằng, hắn từ khi đi tới nơi này, đến bây giờ cũng là mấy tháng mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn đến là đúng. Chẳng những tu vi đã có bay vọt về chất, còn đã có được quân hàm thượng tá. Tại quân đội cũng cũng coi là quan quân tầng giữa rồi. Đi vào huyết thần doanh, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, không chỉ là có mỗi huyết nhất tại, mà có tất cả từ huyết nhất đến huyết cửu. Cửu đại huyết thần của huyết thần doanh vậy mà đều ở đây. Đường Vũ Lân nghiêm hành lễ, "Chào trưởng quan." Huyết nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói: dựa theo yêu cầu của ngươi đi qua phương diện quân đoàn xác minh. Sau khi thương lượng, quyết định trao tặng ngươi quân hàm thượng tá. Với tư cách tính gộp công huân trước đó của ngươi, cộng với với ban thưởng sinh mệnh tẩy lễ lần này, nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh Đường Vũ Lân tiến lên đây. Vâng, Đường Vũ Lân đi nhanh đi vào trước mặt huyết nhất, huyết tam cầm khay đi tới, bên trên vải đỏ thình lình có hai quân hàm, hai gạch ba sao vàng rực hào quang lật lè. Tại thời đại thiếu niên, ai cũng có ước mộng là một người tướng quân đường vũ lân cũng không ngoại lệ. lúc hắn thấy hai gạch ba sao liền ở trước mặt mình, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vòng hưng phấn. huyết nhất tự tay thay đổi quân hàm cho hắn. tám vị huyết thần khác trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ mỉm cười thản nhiên. huyết nhất nói, xét thấy cấp bậc của ngươi đã vượt qua trung tá, từ giờ trở đi ngươi liền tấn thăng từ nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh, tấn thăng làm thành viên dự bị huyết thần doanh. mục tiêu tiếp theo của ngươi chính là hắn. một bên nói qua, ngón tay huyết nhất chỉ hướng huyết cửu tại bên ngoài cửu huyết thần thành viên dự bị đã là tầng cao nhất huyết thần doanh nhưng đỉnh phong cũng chính là tăng lên tới quân hàm đại tá nếu muốn tiến một bước rất đơn giản đánh bại một gã huyết thần như vậy ngươi liền có thể thay thế vị trí của hắn chính thức trở thành một trong các huyết thần của huyết thần doanh nghe rõ chưa đường vũ lân quay đầu nhìn về phía huyết cửu huyết cửu cũng đang nhìn hắn lông mi hướng hắn chớp chớp trên mặt dáng tươi cười cũng trở nên nồng đậm thêm vài phần Huyết thủ xuất thân tại chiến thần điện, không hề nghi ngờ là một vị cấp bậc phong hào đấu la, tam tự đấu khải sư. Khoảng cách chính mình với hắn vẫn là tương đối xa xôi. Nhưng mà, đường Vũ Lân hiện tại trong lòng đang nghĩ, nương theo lấy Tu Vi chính mình tăng lên, hiện tại cần nhất đấy chính là một đối thủ cường đại. Chỉ có áp lực tại đối thủ cường đại, Tu Vi của mình mới có thể kích phát ra nhanh hơn tại trong thực chiến, mới có thể tiếp tục bảo trì tiến bộ tốc độ cao. Đường Vũ Lân lập tức nói ra, nghe rõ, cảm ơn trưởng quan huyết cửu trưởng quan nếu như lúc nào ngài có thời gian ta muốn tại trong tinh đấu chiến võng hướng ngài khiêu chiến bởi vì bên trong chiến võng mới có thể hoàn toàn triển khai thực lực không cần lưu thủ huyết lục không khỏi nở nụ cười vũ lân muốn học huyết nhất hắn sao muốn chạy nhanh hơn sao hắn cùng huyết nhất giống nhau xuất thân tại đường môn bẩm sinh liền có hảo cảm rất mạnh đối với đường vũ lân lời này cũng là đang nhắc nhở hắn không được theo đuổi cao xa đường vũ lân lại lộ ra cả người lẫn vật dáng tươi cười vô hại Ta chỉ là muốn xem một chút, cùng huyết cừu trưởng quan tranh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Để lấy mục tiêu với tư cách nỗ lực phấn đấu. Huyết cừu mỉm cười nói, "Có thể được, ta hôm nay sẽ không có việc gì mà. Đợi lát nữa ta đến bồi ngươi thử một chút." Hắn cũng không quan tâm, bên trên tu vi tuyệt đối tranh lệch, để cho hắn đã hoàn toàn tin tưởng chiến với Đường Vũ Lân. Chỉ có huyết nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn là có kinh nghiệm trong quá trình Đường Vũ Lân ngưng tụ hồn hạch. Ngưng tụ hồn hạch là tiêu chí thất hoàn hồn thánh. Đường Vũ Lân tuy rằng còn không có hồn lực tu vi cấp bậc hồn thánh, nhưng hồn lực hắn dày đặc, trình độ vượt xa hồn sư bình thường. Hơn nữa hồn hạch tồn tại, sức chiến đấu hắn trên thực tế đã không kém hơn hồn thánh rồi. Hắn còn có hoàng kim long thương, cùng bản thân thân phận thánh tượng đối với đấu khải tăng lên. Còn có hắn huyết mạch chi lực tồn tại. Tuy rằng nhìn qua là tiêu chuẩn tu vi nhị tự đấu khải sư, nhưng tuyệt đối không như nhị tự đấu khải sư bình thường. Huyết nhất nói ra. Tốt, lát nữa mọi người đều đến tinh đấu chiến võng xem một chút. Các người cũng có một ít chỉ điểm cho Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, hình như thi đấu bình thường, người ngoài là không thể xem cuộc chiến sao. Lời vừa nói ra, các vị huyết thần lập tức đều nở nụ cười. Huyết Tam Ôn Nhu nói, huyết thần doanh chúng ta là có một ít đặc quyền đấy. Cái gì mà thi đấu không thể xem được? Người yên tâm đi, còn có loại chuyện tốt này sao? Huyết thần doanh quả nhiên có khác, nhưng huyết nhất là nhìn về phía huyết cửu. Vũ Lân không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Không được để lật thuyền nha. Huyết cửu sững sờ, bật cười nói. Lão đại, ngươi đừng làm ta sợ nha. Nếu là ta biến thành thành viên đội dự bị, ta là sẽ rất khổ sở đấy. Một bên nói qua, hắn còn giả bộ trốn đến sau lưng huyết bát. Là một mặt chính mình rất sợ hãi. Chọc cho tất cả mọi người không khỏi bật cười. Huyết nhị trừng huyết cửu một cái. Nếu như đại ca nói ngươi không nên khinh thường, ngươi liền bình tĩnh cho ta. Cũng không được xem tuổi người khác mà coi thường biểu hiện trên mặt huyết cửu cổ quái vài phần. biết rồi ạ. đường vũ lân xem một chút huyết cửu, nhìn lại một chút huyết nhị. đột nhiên phát hiện, bọn hắn giống như có điểm giống nhau. hơn nữa, tựa như huyết cửu rõ ràng rất sợ huyết nhị. đó là một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng. huyết tam cười nhảy nói, bọn họ là cha con. một nhà hai huyết thần. tại huyết thần doanh chúng ta cũng là một đoạn giai thoại rồi. đường vũ lân trong lòng giật mình. thì ra là thế. bên trong huyết thần doanh, chiến thần điện là người nhiều nhất đấy có ba vị, cầm đầu chính là huyết nhị, sau đó chính là huyết bát cùng huyết cửu, lại không nghĩ rằng huyết cửu là con của huyết nhị, đúng là dai thoại. bản thân là phong hào đấu la, bồi dưỡng con trai cũng tu luyện đến phong hào đấu la, đây thật là không dễ dàng. bất quá, xem bộ dáng huyết cửu sợ hãi huyết nhị, chắc là tại trong quá trình tu luyện chỉ sợ cũng chịu tội không ít. huyết nhất hạ xuống kết luận, mọi người đều có nhiệm vụ là hiện tại tiến vào chiến võng đi. đường vũ lân trở lại ký túc xa chính mình. Trong lòng hơi có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn Đây là lần thứ nhất hắn giao thủ chính diện cùng một vị phong hào đấu la Phong hào đấu la đây chính là cường đại nhất toàn bộ hồn sư giới Tồn tại cao cấp nhất Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng Mình và huyết thử trinh lệch không được quá lớn mới tốt Bằng không mà nói ý nghĩa tôi luyện như trước sẽ không lớn Thuần thục tiến vào chiến võng Tiểu đường xuất hiện ở bên trong chiến võng Đường vũ lân lấy lại bình tĩnh cảm thụ được tất cả biến hóa của bản thân Điều chỉnh làm cho mình đến trạng thái tốt nhất. Hắn luôn luôn là đối thủ càng là cường đại, đối với tiềm năng của hắn kích phát cũng càng hiệu quả. Bởi vậy, tuy rằng sẽ phải đối mặt trước với đối thủ cường đại trước đó chưa từng có. Hắn lúc này lại càng thêm kích động. Trạng thái bản thân cũng càng ngày càng tốt. Thời điểm đi vào sân thể dục, hắn rất nhanh đã tìm được các vị huyết thần doanh. Tên của chín vị huyết thần cũng rất thú vị. Bọn hắn liền gọi là Hồng nhất đến Hồng cửu. Đem chữ bằng huyết đổi thành rồi chữ Hồng. Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút bó tay rồi, bất quá, như vậy cũng tốt, ngược lại là rất dễ nhớ. Hồng cửu đi đến trước mặt tiểu đường, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cần phải cố gắng lên. Chỉ cần ngươi có thể bước ta dùng ra đấu khải sẽ tính là ngươi thắng. Như thế nào đây? Được. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hồng cửu cười híp mắt nói. Nghe nói ngươi rèn buôn bán lời lãi cũng không ít công huân. Không bằng, chúng ta đánh cược chút ít đi. Vị này tối thiểu cũng là 30 tuổi trở lên rồi. Lại còn là một bộ dạng tiểu hài tử, đường vũ lân cũng không khỏi có chút bó tay rồi. Được, bao nhiêu? Hắn không chút do dự đã đáp ứng. Cho mình thêm áp lực cũng không phải chuyện gì xấu. Hồng cửu suy nghĩ một chút, nói. Liền một vạn đi, ít quá cũng không có ý nghĩa. Này, không cho phép khi dễ tiểu hài tử này. Hồng bát từ một bên đã đi tới, một phát liền nắm chặt cái tay hồng cửu. a ôi, tiểu bát ngươi nhẹ một chút được không? Ta không phải là khi dễ hắn. Hắn hiện tại cũng là nhị tự đấu khải sư lại có hồn hạch, chỉ cần bước ra đấu khải của ta tính là hắn thắng còn không được sao? Chúng ta vui đùa một chút nha, thật vất và mới tìm được chuyện thú vị. Huyết bát một mặt chỉ tiếc sắt rèn không thành thép chừng mắt lướt hắn một cái. Huyết thử cùng cười nói, nếu là thắng, coi như ngươi được một nửa, thua đều tính vào ta đấy. Được rồi nha. Huyết bát lúc này mới nở nụ cười, cái này còn kém không nhiều lắm. Nói nhỏ chút, đừng để cho bọn lão đại nghe được. Khói miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, cái này là người phe nào đây? Bất quá hắn đối với huyết bát vẫn là rất cảm kích, vị này chính là đã cứu mạng của hắn. Không có huyết bát, hắn đâu ngăn cản được công kích đế vương Thâm Uyên vị diện? Âm thanh huyết nhất truyền đến, chuẩn bị xong chưa, liền bắt đầu đi. Huyết Thần Doanh có chức trách giám sát và điều khiển toàn bộ Thâm Uyên Thông Đạo. Tuy nói Thâm Uyên Triều Tịch vừa chấm dứt, trong thời gian ngắn không có Thâm Uyên sinh vật cường đại đến công kích, nhưng canh gác vẫn là cần đấy. Huyết cửu rất hào phóng thanh toán xong phí tổn thi đấu. Tám vị huyết thần khác trên người đều là trong quang mang lóe ra liền biến mất. Hào quang hiện lên, Đường Vũ Lân cùng Huyết cửu đi tới bên trên sân đấu, xa xa đứng đối diện nhau. Đường Vũ Lân thở sâu, tiến vào trạng thái thi đấu, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén hơn. Ngược lại là đối diện Huyết cửu, như cũ là một bộ mặt mỉm cười. 3, 2, một bắt đầu. Huyết cửu hướng về Đường Vũ Lân ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Vũ Lân thì là nhanh chóng phóng xuất ra đấu khải chính mình. Đấu Khải rực rỡ màu vàng phóng thích, đem toàn thân hắn bao trùm trong đó. Đường Vũ Lân lập tức hóa thành thân hình cao 3 mét. Sau lưng cánh long rực màu vàng mở ra, khí thế điên cuồng tăng lên. Hoàng Kim Long Thương trong tay, thương dài 4 mét rưỡi chắn ngang trước người. Mũi thương nở rộ thương mang màu bạch kim. Trên mặt huyết cửu dáng tươi cười không thay đổi. Thực sự không có chủ quan, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bao trùm toàn thân. 3 tím 6 đen, 9 vòng hồn hoàn vây quanh trên thân thể đến phương diện phong hào đấu la áp lực khổng lồ lập tức đập vào mặt hoàng kim long thương trong tay trước người sệt qua đối diện huyết cửu sắc mặt lập tức hơi đổi bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phóng xuất ra khí thế lại bị một động tác đơn giản của đường vũ lân phá rồi sau đó hắn liền cảm nhận được trên người đường vũ lân tản mát ra nóng bỏng đó cũng không phải nóng bỏng như nhiệt độ mà là nóng bỏng tới từ ở khí tức huyết mạch bốn vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân đường vũ lân bay lên. Bốn vòng quang hoàn luật động vây quanh trên thân thể của hắn Mà khí tức bản thân đường vũ lân bạo tăng điên cuồng Nhất là khí huyết chi lực kia Vậy mà chén ép khí huyết bản thân huyết cửu dung động lắc lư rất nhỏ Khó trách có thể được huyết nhất nhìn chúng Quả nhiên là có chỗ không bình thường Hai mắt huyết cửu híp lại Ánh mắt cũng tiếp theo trở nên cẩn thận Là phong hào đấu la Đương nhiên không có khả năng chủ động hướng hắn phát động công tích Đường vũ lân việc đáng làm thì phải làm Hoàng kim long thương trong tay chỉ về trước như thiểm điện vọt tới hướng về huyết cửu, Hai cánh sau lưng có chút thu liễm, cũng không có vừa lên đã vận dụng kỹ năng. So với khi đối mặt ra Ngũ Nguyệt là không tùy ý thoải mái như vậy, hiện tại hắn đối mặt thế nhưng là một trong cửu đại huyết thần. Hoàng kim long thương trong tay thu tại bên người, thương mang chỉ về trước. Một đôi trong mắt Đường Vũ Lân đã dần dần biến thành đồng tử dựng thẳng đứng. Vòng xoáy âm dương dưới tác dụng long hạch cùng hồn hạch toàn lực xoay tròn. Hắn đã đem tu vi bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Khoảng cách song phương bất quá chỉ trăm mét. Cơ hồ là thoáng qua tức thì, khi khoảng cách với đối phương còn có ba mươi mét. Mũi chân đường vũ lân chĩa xuống đất toàn thân như thiểm điện nhảy lên lên. Hoàng kim Long thương trong tay chỉ về trước, thương mang bạo tăng. Long rực sau lưng vỗ mạnh, kim Long phi tường bộc phát. Làm tốc độ của hắn tại trong nháy mắt liền tăng lên tới trình độ đột phá tốc độ âm thanh. Trong không khí vang lên một tiếng nổ đùng, thương mang màu bạch kim liền đã đến trước mặt huyết cửu. Nhanh quá! Cái này chỉ có thể dùng một từ quá nhanh để hình dung. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Không chỉ là được đấu khải tăng phúc, còn có kỹ năng tăng phúc. Bằng vào khí lực bản thân siêu cường, đường vũ lân lần này bạo phát ra tốc độ quyết không kém hơn phong hào đấu la. Bởi vì huyết cửu đã có cảm ứng trước đó nên cũng không có chủ quan. Mắt thấy đường vũ lân đi vào trước mặt, võ hồn hắn cũng đã phát động ra. Một thanh vũ khí kỳ dị xuất hiện trong tay hắn. Cũng là trường thương, nhưng chỉ có một mũi thương. Mũi thương dài ước chừng một thước, hiện lên hình rắn. Phía trước phân nhánh, dĩ nhiên là một thanh xà mâu. Ban đầu quay chung quanh tại trên người hắn chính vòng hồn hoàn, trước mắt liền phụ thuộc quay quanh phía trên xà mâu. Hào quang một đầu xà mâu phun ra nuốt vào, giống như là một con rắn hổ mang vậy. Cổ tay run lên, xà mau liền chọn đi hướng về Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân. Không có thương mang phóng thích nhưng tại nháy mắt xà mau phóng ra, không khí chung quanh dường như bị bóp méo thoáng một phát để tính toán chiết xạ thương mang đường Vũ Lân. Nhưng là đúng lúc này, uy năng thương mang của đường Vũ Lân liền bạo phát ra. Vừa mới tiếp xúc không gian vặn vẹo kia, thương mang Hoàng Kim Long Thương xác thực xuất hiện chấn động một lát. Nhưng sau một khắc không gian vặn vẹo rõ ràng trực tiếp bị thương mang đâm xuyên qua. Thoáng một phát đã đến trước mặt huyết cửu. Long mi huyết thử trao lên, thân thể nhẹ nhàng ngóng lên một cái, tránh đi thương mang chính diện. Xà mâu trong tay hắn cũng đụng vào Hoàng Kim Long Thương. Đinh lên một tiếng giòn vang. Xà mâu như thiểm điện thu nhỏ lại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng xoay tròn kỳ quái tác dụng tại trên Hoàng Kim Long Thương chính mình. Dẫn dắt Hoàng Kim Long Thương hắn hướng một bên trượt ra. Sau đó xà mâu liền như thiểm điện xuất hiện lần nữa. Mà lần này trực tiếp liền xuất hiện ở trước ngực đường Vũ Lân. Tốc độ công kích thật nhanh. Cái này là tốc độ công kích của phong hào đấu la sao? Thế nhưng vấn đề là, hắn lần thứ nhất chưa hoàn toàn chấn khai hoàng kim long thương chính mình. Đúng vậy, huyết cử lúc này cũng giật mình. Hắn thế nhưng là tu vi phong hào đấu la đấy. Bản thân lực lượng thân thể cũng là cái cấp độ này. Dưới tình huống bình thường, nếu như là đối mặt một vị hồn đế, trước mắt một cái tiếp xúc kia cũng đủ để làm cho vũ khí đối phương rời tay. Thế nhưng lúc xà mâu hắn điểm tại bên trên hoàng kim long thương, lại cảm giác được hoàng kim long thương nặng như núi. Hơn nữa, bên trên mũi thương sắc bén rõ ràng làm hắn cảm nhận từ, trong xà mâu một hồi đau đớn. Sau đó Hoàng Kim Long Thương tuy rằng bị lệch ra một điểm, nhưng như trước cường hãn đâm về bà vai hắn. Nói cách khác, dựa theo tình huống hắn lần nữa đâm ra mâu đến xem. Nếu tiếp tục công kích, xà mâu hắn sẽ đâm trúng ngực đường Vũ Lân. Mà Hoàng Kim Long Thương lại sẽ đâm trúng bờ vai của hắn. Video có quan hệ với Hoàng Kim Long Thương, huyết thử là đã xem qua đấy. Đối với Hoàng Kim Long Thương có thể thôn phệ năng lượng. Điểm này chỉ nhớ hắn rất khắc sâu Hơn nữa, trên người đường Vũ Lân còn có nhị tự đấu khải phòng ngự Coi như là cấp độ phong hào đấu la, đột phá phòng ngự nhị tự đấu khải không khó Thế nhưng tất nhiên sẽ có dừng lại đấy, lúc đấy mình cũng đã bị thương Cái này không phải là hắn có lợi nhất sao Dùng phong hào đấu la đối với hồn đế Nếu là còn bị đối phương làm cho bị thương, huyết cửu cảm thấy mặt mũi chính mình liền không có chỗ để Cho nên, tại trong nháy mắt, hắn liền làm ra khỏi phán đoán Xà vẽ ra một đạo vòng cung, từ chỗ ngực đường Vũ Lân lượt qua. Thẳng đến dưới nách phía bên phải điểm đi. Lần này phát sau so mà đến trước. Nếu hắn đánh chúng, công kích Hoàng Kim Long Thương tự nhiên cũng sẽ dừng lại. Nhưng là vừa lúc đó, đường Vũ Lân ngang nhiên làm ra ứng đối. Một thân Long Nguyệt Đấu khải chớp mắt biến thành hình dáng thấu kính. Không tránh không né, Hoàng Kim Long Thương trong tay chấn động. Thương mang màu bạch kim mãnh liệt bắn ra. Trực tiếp liền đâm vào trên bờ vai huyết cửu. Hồn lực nơi bà vai huyết cửu bỗng nhiên xuất hiện chấn động, hóa thành một mảnh vầng sáng vặn vẹo, cưỡng ép thương mang của đường Vũ Lân. Nhưng mặc dù như thế, thương mang vẫn là kéo lê một đường vết rách chỗ bà vai hắn. May mắn không phải bản thể Hoàng Kim Long thương đánh chúng. Không thể hấp thu sinh mệnh lực hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc một vị phong hào đấu la đối mặt một vị hồn đế. Vừa đối mặt liền đã bị thương sao. Cùng lúc đó, xà màu cũng đã đâm chúng tại dưới nách đường Vũ Lân đường vũ lân là kịp nhẹ nhàng di động một chút thân thể mình rồi không có né tránh mà là dùng ngực của mình nhận lấy một kích này đinh lên một tiếng xà mâu đâm trúng vòng bảo hộ nhị tự đấu khải chớp mắt phá toái đấu khải lõm vào bên trong nhưng là tại đồng thời hào quang đấu khải cấp tốc lóe lên huyết cửu vốn tưởng rằng tuy rằng đường vũ lân thương tổn được chính mình nhưng chiến đấu cũng theo đó đã xong lại không nghĩ rằng xà mâu chính mình rõ ràng không thể đâm vào nhị tự đấu khải hắn điều này sao có thể Hắn đã phóng ra đệ nhất hồn kỹ, tăng cường sắc bén cho xà mâu. Mà đúng lúc này, tay phải đường vũ lân đột nhiên thả ra hoàng kim long thương. Tay trái kim long chảo chụp vào xà mâu, tay phải bay thẳng đến huyết cửu vung ra ngoài. Kim long tịch diệt chảo. Long chảo màu vàng cực lớn ngang trời xuất thế. Vô số cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, ở đằng sau hư ảo hòa nhập vào móng vuốt sắc bén. Huyết hồn dung hợp kỹ. Cho nên, một thức này chuẩn xác mà nói hẳn gọi là lam hoàng kim long tịch diệt chảo. Áp bách cực lớn cùng khí tức lực phá hoại phát ra. Cho dù là dùng tu vi của huyết cửu cũng là quá sợ hãi. Đồng thời tại một chảo phóng thích, hắn cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử xuất hiện. Không tốt, tiểu tử này công kích thật mạnh. Xà mâu chấn động, hồn hoàn thứ ba hào quang tỏa sáng. Phàm phất có một con cự mãng đột nhiên từ xà mâu trong chui ra, không hăng đụng vào chỗ ngực đường vũ lân. Đem hắn và chạm bay ngược mà ra. Có thể coi là như thế, làm hoàng kim long tịch diệt chảo, trọn vẹn có thể bao trùm hơn 20 mét vẫn là đã đến trước mặt hắn. Đây chính là một trong những năng lực công kích cường đại nhất của đường Vũ Lân. Đồng thời kết hợp được giữa hồn cốt ám kim khủng chảo hùng tay phải, kim long vương huyết mạch, đấu khải, kim long cửu thức. Hơn nữa là tổ hợp huyết hồn dung hợp kỹ. Một kích này, đã hoàn toàn là mang năng lực phá hoại của phong hào đấu la rồi. Huyết thử tuy rằng đánh bay đường Vũ Lân, làm hắn trên không trung phun ra máu. Nhưng hắn phải đối mặt cũng là tình huống tránh cũng không thể tránh. Tại trong nháy mắt, huyết cửu liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn hoàng sợ phát hiện, kết quả phán đoán chính mình dĩ nhiên là ngăn không được. Không sử dụng đấu khải, chính mình ngăn không được một kích này. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Hắn dù sao cũng không phải ra ngũ nguyệt. Phán đoán cùng biến hóa thân thể cơ hồ là đồng thời xuất hiện, màu xám đấu khải chớp mắt liền ứng kích mà ra trên người hắn. Trong tay xà mâu lui về, hai cánh sau lưng đột nhiên mở ra đồng thời một vòng vầng sáng màu xám cũng tiếp theo phóng xuất ra. Kim Long Tịch Diệt chảo đã đến trước mặt hắn bỗng nhiên ngừng lại, giống như là chui vào bên trong đầm lầy tốc độ đại giảm. Xà Mô thừa cơ đâm lên, hào quang hồn hoàn thứ sáu tỏa sáng. tại sau lưng huyết cửu xuất hiện quang ảnh một con cự mãng. Xà Mô trong tay chớp mắt huyễn hóa ra vô số quang ảnh, giống như một bầy rắn cuồng loạn đang nhảy múa. cùng Kim Long Tịch Diệt chảo đụng vào nhau, phốc lên một tiếng Kim Long Tịch Diệt chảo phá toái. Nhưng huyết cửu cũng là từ trên trời ráng xuống, bị chấn áp rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, tuy rằng trên mặt hắn đã bị mặt nạ bao trùm, nhưng biểu lộ như cũ là lấy làm kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, dưới tình huống đối mặt một gã hồn đế, chính mình vậy mà sẽ bị bức bách đến cục diện bị động như thế. Điều này sao có thể? Hắn chẳng qua là một gã tu vi lục hoàn hồn đế mà thôi. Chính mình trước còn có lời thể son sắt, bị buộc dùng ra đấu khải coi như mình thua. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại. Nhưng sự thật bày ở trước mắt cho dù là mượn uy năng tam tự đấu khải. Hắn tuy rằng giải quyết xong công kích của đối phương, có thể mình cũng bị lực lượng khổng lồ của đối phương ảnh hưởng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là lực lượng khổng lồ kinh khủng bực nào mới có thể làm được. Đường Vũ Lân cũng cũng không hơn gì, ngực một hồi khó chịu. Tuy rằng đấu khải ngăn lại đại bộ phận lực lượng, nhưng dù sao cũng là một kích của phong hào đấu la. Trong xà mâu chuyển đến hai cỗ hồn lực, nhất chính nhất phản, điên cuồng xoay tròn chui vào trong cơ thể hắn. Đấu khải ngăn lại tám phần, nhưng cho dù là còn lại hai thành, cũng là nội phủ hắn như lửa đốt. May mắn, vòng xoay âm dương cấp tốc xoay tròn, dần dần hóa giải hai thành năng lượng này. Phong hào đấu la, quả nhiên là không giống người thường. Mà lúc này tại sân đấu, tám vị huyết thần bên cạnh đang xem cuộc chiến, biểu hiện trên mặt là khác nhau. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ chính là huyết bát. Vừa đối mặt, chỉ là một cái đối mặt mà thôi huyết cửu vậy mà liền thua tiền đặt cược. Làm sao có thể? Hắn lúc nào đã trở nên mạnh như vậy rồi ha Đường Vũ Lân là hắn đưa đến huyết thần doanh đấy. Mặc dù ở bên trong tác chiến cùng thâm uyên sinh vật, đường Vũ Lân phát huy ra tác dụng trọng yếu. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có khả năng cùng so với các vị huyết thần. Lúc này mới mấy ngày thôi đấy. Hắn vậy mà chính diện một lần cùng huyết cửu va chạm. Không ăn quá nhiều thiệt thòi, còn bức bách huyết cửu dùng ra tam tự đấu khải. Vô luận là ai, đều không thể tin tất cả trước mắt, nhưng sự thật lại bay ở trước mắt, trên mặt huyết nhất toát ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này không giống người thường. Một chảo vừa rồi, cũng không phải hồn kỹ đơn giản như vậy. Đường vũ lân thở sâu, ngăn chặn thương thế của mình, đồng thời hai tròng mắt trở nên càng thêm động lại. Tiếp theo cục diện không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan, bởi vì hắn sắc đối mặt là tam tự đấu khải sư. Sắc mặt huyết cửu rất khó nhìn, thật bắt mặt. Trừ rồi khiếp sợ ra, chính là con có ảo não thật sâu. Phải biết rằng, huyết nhất đến huyết bát, tám người đều đang nhìn trận chiến đấu này. Nhất là cha mình cũng ở đây. Lúc trước, chính mình còn lời thề son sắt đánh bạc cùng đường Vũ Lân. Tưởng là được hưởng chút tiện nghi. Ai có thể nghĩ đến, vừa đối mặt cũng đã thua trận rồi. Theo đạo lý mà nói, trận đấu này của hắn đều xem như thua. Chẳng qua là, tên tiểu tử này làm sao có thể mạnh như thế. Cùng trái lại với hắn, lúc này trong đôi mắt đường vũ lân, nhưng là sáng lên hỏa diễm bừng bừng, tràn ngập chiến ý, hoàng kim long thương sớm đã trở lại trong tay hắn. Long nguyệt đấu khải bị đánh lõm xuống chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy rằng đây chỉ là nhị tự đấu khải, nhưng bằng vào bốn loại kim loại rèn mà thành hữu linh hợp kim. Vô luận là công kích, phòng ngự vẫn có năng lực tự lành, đều vượt qua xa nhị tự đấu khải bình thường có khả năng bằng được. Hoàng kim long thương chỉ về trước, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài sau lưng hai cánh mở ra, dùng sức vỗ, người cũng đã chui vào không trung. Kim, Long, Phi, Tường, cả người hắn trên không trung mang theo một tiếng Long ngâm sụp sôi. Phản phất có một con cự Long Kim sắc vây quanh thân thể của hắn. Tại trong cơ thể cự Long Kim sắc, từng đám cây Lam ngân hoàng màu vàng đem cự Long kia ngưng tụ thành thực thể. Chẳng qua là trong chốc lát, liền đem khí thế Đường Vũ Lân tăng lên tới đỉnh phong. Huyết Cửu Hư lạnh một tiếng, trong tay xả mâu chỉ về trước, chỉ vào phương hướng Đường Vũ Lân. Trên người hồn hoàn thứ sáu lần nữa sáng lên, hư ảnh mãng xà cực lớn một lần nữa xuất hiện. Hào quang trói mắt cũng tiếp theo từ trong xà mâu phát ra. Cùng lúc đó, tại hình chiếu dưới người hắn, dường như do vô số cự mãng tạo thành lĩnh vực tam tự đấu khải. Vầng sáng khuếch tán, bao trùm lấy phạm vi thật lớn. Mà đúng lúc này, trên người đường vũ lân cũng xuất hiện biến hóa. Hắn hầu như trong cùng một lúc đồng thời phóng xuất ra nhiều kỹ năng hơn. Dưới thân, một vòng vầng sáng màu vàng bỗng nhiên tán Thinh Linh chính là lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo, hai đại lĩnh vực trực tiếp va chạm. Lĩnh vực đấu khải của Huyết Cửu Câu Hồ là chớp mắt liền bị màu vàng xâm nhiễm rồi. Bản thân phạm vi bao trùm cùng với cường độ lĩnh vực đều có quan hệ cùng tu vi, nhưng lĩnh vực cùng lĩnh vực cũng có khác biệt, chính là tranh lệch về cấp độ. Không hề nghi ngờ, lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo của Đường Vũ Lân ở bên trên cấp độ đã xa xa vượt qua Huyết Cửu. Đây chẳng qua là đấu khải bổ sung lĩnh vực mà thôi. Cho nên nếu xuất hiện và chạm lẫn nhau giữa bọn hắn dưới tình huống tu vi huyết cửu chiếm cư thượng phong tuyệt đối lĩnh vực hắn cũng không chiếm được tiện nghi thân thể đường vũ lân là chỉ hoãn thoáng một phát nhưng đồng dạng huyết cửu cũng nhận được ảnh hưởng ngược của lĩnh vực kim long cuồng bạo khí tức bản thân rõ ràng có cảm giác bị áp chế mà đúng lúc này đường vũ lân đang bay nhanh trong miệng phát ra một tiếng long ngâm sụp sôi ban đầu lam hoàng kim long phi tưởng hình thành đầu rồng cự long kim sắc bây giờ đột nhiên phóng to đồng thời trở nên càng thêm ngưng thực giống như là một con rồng thật tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc mang theo khí huyết chấn động không gì sánh kịp ngang nhiên phát ra. cho dù là tu vi đã đạt đến phong hào đấu la, trên phương diện tinh thần huyết cửu cũng xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. trong tiếng gầm lên giận dữ, toàn thân huyết mạch rõ ràng bị áp chế, mà phản ứng càng thêm kịch liệt là tại phía sau hắn hình thành hư ảnh cự mãng, cái hư ảnh kia vậy mà tại chớp mắt liền bị đánh tan. hồn kỵ thứ sáu của huyết cửu rõ ràng tại trong chốc lát bị đường vũ lân trực tiếp cắt ngang. Đầu rồng cực lớn đột nhiên phát ra gào thét chấn động. Giống như là thoát thể mà ra, kim long cực lớn hoàn toàn trở nên ngưng thực. Vừa mới đánh sơ sắc hồn kỵ thứ sáu của huyết cửu. Đồng thời, đã vọt tới trước người hắn. Nhìn qua, đường vũ lân đây chỉ là một lần nối liền công kích. Nhưng trên thực tế, hắn đã thi triển làm hoàng kim long phi tưởng, làm hoàng hoàng kim long hống. Hơn nữa còn có làm hoàng kim long thăng thiên ba đại huyết hồn dung hợp kỹ. Đối mặt với phong hào đấu la, là, hắn làm sao có thể có chỗ giữ lại đây? Tại trong chốc lát, huyết cửu cũng đã kịp phản ứng. Hồn kỵ thứ sáu trên người bị đánh tan làm hắn cũng là một hồi im lặng. Nhưng bản thân Tam Tự Đấu Khải lại xuất hiện phản ứng. Mặt ngoài đấu khải bắn ra ra một tầng màu xám óng ánh sáng long lanh, màn hào quang hoa lệ trước tiên ngăn lại kim long thăng thiên trùng kích. Cùng lúc đó, xà mâu hắn cao lên, bỗng nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hào quang, không có sử dụng hồn kỹ, chẳng qua là chiến kỹ thuần túy nhất, hồn lực mạnh mẽ tại bản thân Tam Tự Đấu Khải tăng phúc xuống. Khoáng một phát liền đem Tu Vi bản thân hắn tăng lên tới phương diện siêu cấp đấu la. Dù là không có hồn kỹ nhưng cũng là cấp độ siêu cấp đấu la đấy. Tu Vi tranh lệch tuyệt đối tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trải qua tăng phúc nhiều lam hoàng kim long thăng thiên như vậy. Vẫn bị xà mâu cắn nát, lực trùng kích còn lại chỉ có thể làm vòng phòng hộ tam tự đấu khải, hiện lên thành từng mảnh sáng. Thế nhưng huyết cửu cũng bị lực trùng kích cường đại đẩy lui về phía sau. Dưới tình huống đối mặt tam tự đấu khải sư, đường Vũ Lân có thể làm được điểm này, đã đủ lấy làm tự hào rồi. Hắn bất quá hồn lực là 65 cấp, tăng thêm nhị tự đấu khải, cũng còn không đạt được sức chiến đấu phong hào đấu la. Lại có thể bức lùi một vị phong hào đấu la cấp bậc tam tự đấu khải sư. Cái này phải nói ra, tuyệt đối không ai tin. Xà mâu vững chắc, phòng ngự phòng thủ kiên cố. Lúc này huyết cửu đã tỉnh táo lại, rất nghiêm túc đối đãi đối thủ trước mặt. Bên trên xà mâu hào quang lóe lên Hồn kỵ thứ ba xuất hiện lần nữa, một con cự mãng lao ra, phóng đi thẳng đến và chạm hóa giải kim long thăng thiên. Kim long thăng thiên tán loạn, thân hình đường vũ lân hiện ra rõ ràng. Mà cũng đúng lúc này, huyết cửu cảm giác được một loại áp bách kỳ dị. Cái kia là xuất hiện ở sâu trong nội tâm hắn. Dường như đột nhiên có áp lực cường đại hiện ra trong lòng. Mà áp lực này mang cho hắn dĩ nhiên là cảm giác nguy hiểm. Hoàng kim long thương sáng trói, thương mang màu bạch kim trong mắt hắn nở rộ. Bên trong mỗi một đạo thương mang, dường như đều ẩn chứa một cây lam ngân hoàng màu vàng. Trăm ngàn đạo thương mang tại chớp mắt làm không khí xung quanh áp súc toàn bộ. Mãnh liệt đè xuống thân thể của hắn. Hồn kỹ xà mô hắn tuy rằng đánh tan kim long thăng thiên. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền bị từng đạo thương mang cắn nát. Mà trăm ngàn đạo thương mang này chớp mắt trùng hợp làm một, trực tiếp liền điểm vào hắn bên trên vòng phòng hộ tam tự đấu khải. Vòng phòng hộ phát ra khanh một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, một điểm hào quang màu bạch kim chớp mắt xuyên vào. Dùng nó công phá một điểm trung tâm. Dấu vết dạn nứt nhanh chóng hướng bốn phía khoách trương ra. Thương mang bạch kim cũng trong chốc lát, liền điểm vào bên trên tam tự đấu khải của hắn. Tam tự đấu khải lõm xuống, cảm giác nguy cơ xuất hiện mãnh liệt ở trong lòng huyết cửu. Huyết cửa hét lớn một tiếng, hồn hoàn thứ bảy trên người rút cuộc sáng lên. Trong chốc lát, thân thể của hắn hướng về phía sau bay ngược ra. Đồng thời xà mâu trong tay phóng to. Bản thân nhoáng dung thân một cái, đã hóa thành một con cự mãng chiều cao vượt qua 30 mét. Cự mãng mở ra miệng rộng, liền táp tới hướng về thiên phu sở chỉ bên trên hoàng kim long thương. Cùng lúc đó, một con cự mãng khác lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng đường Vũ Lân. Cũng là mở ra miệng rộng, cắn vào bản thể đường Vũ Lân. Ở chính diện đấy chính là hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân chỉ có thất hoàn, trở lên mới có. Vận dụng võ hồn chân thân liền có nghĩa là chính thức bắt đầu toàn lực chiến đấu. Đường Vũ Lân tuy rằng đã có hồn hạch, nhưng không đạt đến thất hoàn thì không cách nào có được võ hồn chân thân. Nhưng là vừa lúc đó, huyết cửu đột nhiên nhìn thấy. Trên người đường Vũ Lân bốn cái hồn hoàn màu vàng đã thay đổi. Trước mắt đã hoán đổi thành sáu vòng quang hoàn. Trong đó, xếp tại vị trí cuối cùng, rõ ràng là một vòng quang hoàn màu đỏ. Mà ở hắn phía trên, lại là một cái quang hoàn lục kim sắc. Màu xanh lá cùng màu đỏ xuất hiện ở cùng một chỗ. Nó vốn là rất không đúng đấy. Có thể xuất hiện ở trên người đường Vũ Lân, lại cảm giác không có nửa điểm không khỏe cho lắm. Cái hồn hoàn màu đỏ chớp mắt tách ra hào quang rực rỡ. Có thể thấy rõ ràng, ở bên trên quang hoàn màu đỏ kia, thình lình có hai cái đường vân màu vàng. Ngay sau đó, quang hoàn màu đỏ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ban đầu màu đỏ lột xác, vậy mà hóa thành màu vàng cam. Phía trên có hai đạo đường vân màu vàng tự hồ đang lan tràn, tại toàn thân đường Vũ Lân. Làm nhị tự đấu khải của hắn nhìn qua càng phát ra hoa lệ. Một loại khí trường cường đại bỗng nhiên xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân. Tất cả phần tử nguyên tố xung quanh trong không khí dường như trong chốc lát tất cả đều tràn vào cơ thể hắn, chẳng qua là trong nháy mắt. Vô luận là huyết cửu hay là các vị huyết thần đang xem cuộc chiến, đều cảm giác được hoảng sợ. Bản thân tu vi Đường Vũ Lân chớp mắt bạo tăng. Tất cả thuộc tính nguyên tố ở đây, tất cả đều tại chớp mắt mà biến mất. Hoàng kim long thương trong tay hào quang tỏa sáng. Ban đầu đã hợp nhất thiên phu sở chỉ vậy mà một lần nữa phân tán. Khóa thành trăm ngàn đạo thương mang cùng đụng vào võ hồn chân thân của huyết cửu. Từng đạo thương mang sắc bén đâm trúng tại bên trên võ hồn chân thân của huyết cửu. Nó mang theo một chùm vầng sáng phá toái. Vậy mà chèn ép võ hồn chân thân chiều cao hơn 30 thức thước liên tiếp bạo lui. Mà cự mãng xuất hiện tại sau lưng đường vũ lân chính là hồn linh cường đại nhất của huyết cửu lúc bây giờ. Nó có được năng lực thiên phú là chớp mắt truyền tống, cho nên mới có thể xuất hiện ở sau lưng đường vũ lân. Thời điểm mắt thấy, miệng rộng sắp cắn trúng đường vũ lân. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ám kim sắc giống như là núi ngang trời xuất thế, từ trên trời giáng xuống, oanh lên một tiếng. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp đập vào trên người cự xa hơn 30 thước. Trực tiếp đem nó hoàn hoàn toàn chấn áp. Nệm trên mặt đất, phách vương long xuất thế. Cùng khác với trước kia chính là, lần này phách vương long xuất hiện, dáng người càng thêm hùng tráng. Thân cao vậy mà đã vượt qua 70 mét. Mà càng làm người khác rung động chính là, tại sao lưng nó rõ ràng mọc ra một đôi cánh long rực. Nhưng có chút khôi hài chính là, cái đôi cánh này quá bé so với thân hình của nó. Tính là mở cánh ra, hai cái long rực cộng lại cũng chỉ có rộng 10 mét. Điều này hiển nhiên là không thể nào đem nó so với thân hình vượt qua 70 mét. Sức nặng tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân, thân hình rất khổng lồ. Hào quang toàn thân ám kim sắc trở nên sáng ngời hơn một chút so với trước kia. Lân phiến dày đặc có vài phần cảm giác áp bách kinh khủng. Phách vương long ngang nhiên hạ xuống. Đồng thời, hung hăng đem hồn linh huyết cừu áp đảo trên mặt đất. Nói như vậy, hồn sư hồn linh chính thức có thể có tác dụng trên chiến trường thì phải cần đến thất hoàn. Bởi vì tuyệt đại đa số hồn linh đều là không thể tiến hóa đấy. Trước kia hồn linh tại trong thực chiến tác dụng không lớn. Như Đường Vũ Lân có thể thông qua huyết mạch bản thân để tiến hóa hồn linh. Huyết cừ hiển nhiên là thuộc về tình huống bình thường đấy. Cho nên, hồn linh cường đại nhất của hắn chính là con cự mãng này. Chẳng những cùng võ hồn bản thân hoàn toàn phù hợp, hơn nữa sức chiến đấu xác thực là cường đại. Bản thân nó cũng là tu vi vạn năm. Nhưng không biết làm sao, nó đụng phải chính là Phách Vương Long. Danh hiệu Địa Long chi tổ Phách Vương Long, hôn linh bất khuất, đại biểu tuyệt đối cho lực lượng. Luận sức chiến đấu trực tiếp đã được Tu Vi cửu hoàn tăng phúc, cự mãng cũng chưa chắc là đối thủ của Phách Vương Long. Có thể do Phách Vương Long xuất hiện quá đột nhiên. Trực tiếp liền bị Phách Vương Long từ trên trời giáng xuống bóp chết rồi. Loại cảm giác này giống như là một tảng sắt cực lớn đập vào trên người một con rắn. miệng cự mãng trước mắt liền há ra càng lớn. Toàn thân toát ra khí lưu màu xám, hiển nhiên đã đả thương nặng nó. Mà đường vũ lân từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía sau. Ở đằng kia hồn hoàn hóa thành màu vàng cam tăng phúc xuống. Hắn một lần nữa phân tán thiên phu sở chỉ, trước mắt sinh ra giống như cảm giác nghiền ép. Kinh khủng hơn chính là, tiếp theo trong nháy mắt, tách ra thương mang lần nữa hướng trung ương trùng hợp lại. Chén ép trên người võ hồn chân thân huyết cửu bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết thương. Từng đạo huyết tuyến nhao nhao xuất hiện. Một đạo kim quang không biết từ lúc nào chui đến trước người huyết cửu. Kim quang bạo khởi, trước đó nhìn qua còn như là một cái lam ngân thảo nó. Nhưng trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng màu vàng chiều cao vượt qua 15 mét. Nó trực tiếp quấn lên võ hồn chân thân huyết cửu. Trên người cự mãng lóe ra sáng bóng giống như mặt kính. Để cho huyết cửu rõ ràng không thể đem nó cắn nát trong thời gian ngắn. Mà cũng đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện cái kia là một gã trung niên nam nhân nhìn qua mười phần nho nhã tướng mạo anh tuấn nó bay bổng xuất hiện ở trên đỉnh đầu huyết cửu đây chính là hồn linh khỉ là uất kim hương khỉ là uất kim hương há miệng thổi một cỗ khí lưu hồng nhạt từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn thân cự mãng trong chốc lát huyết cửu chỉ cảm thấy toàn thân cảm nhận sâu sắc tất cả nguy hiểm tựa hồ đều biến mất toàn thân không nói ra được sự thoải mái tất cả đau sót nội tâm phiền muộn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì toàn thân tựa hồ cũng bị buồn ngủ Mà cũng đúng lúc này, trăm ngàn đạo thương mang rút cuộc trùng hợp duy nhất một chỗ. Bỗng nhiên xuyên thấu tam tự đấu khải của huyết cửu, cũng xuyên thấu thân thể của võ hồn chân thân. Bên trên hoàng kim long thương hào quang màu bạch kim tỏa sáng. Điên cuồng cắn nuốt tất cả năng lượng xung quanh. Cự mãng run rẩy, dãy ruộng. Thế nhưng là, do cảm giác buồn ngủ, hương thơm nhu hòa, lại làm hắn đau một chút đắng đều không cảm giác được. Đường vũ lân từ trên trời giáng xuống. Trên người kim mang đại phóng. Kim Long bãi vĩ hung hăng đánh vào trên người hắn. Ngay sau đó, lại là một cái Kim Long tịch diệt thần trảo, đánh vào đỉnh đầu cự mãng. Cự mãng bị đập trực tiếp nện trên mặt đất. Năm đạo vết thương thật sâu hầu như đâm xuyên đầu lâu của hắn. Cho tới giờ khắc này, kịch liệt thống khổ phát ra từ sâu trong linh hồn mới khiến cho huyết cử thức tỉnh lại. Ánh mắt của hắn toát ra kinh sợ, thứ chín hồn hoàn trên người hào quang nở rộ. Hắn liên biến thành một con cự mãng khổng lồ. Toàn thân đấu khải cũng chớp mắt biến thành tinh thể màu xám. Hắn muốn lật kèo sao? Quấn quanh tại trên người hắn kim ngữ cũng là kim quang đại phóng. Hoàng kim long thương, đâm xuyên thân thể của hắn càng bộc phát ra hào quang màu bạch kim cực kỳ mãnh liệt, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trên người hắn. Bản thân hồn lực đường vũ lân tựa như giếng phun bộc phát ra. Trong cơ thể vòng xoáy âm dương điên cuồng chuyển động. Kéo lấy hoàng kim long thương trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn. Oanh lên một tiếng. Thân ảnh khổng lồ từ trên trời ráng xuống đám huyết thần đang xem cuộc chiến thấy được một màn này, làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu phách vương long sau lưng đường vũ lân lăng không nhảy lên, dùng thân thể cao lớn như vậy, nếu muốn nhảy lên đến bên cạnh đường vũ lân, vốn là khoảng cách không đủ. Nhưng mà sau lưng của hắn có một cặp cánh long rực nhỏ kia cũng cấp tốc vũ mạnh, rõ ràng kéo lấy thân thể của hắn sinh ra ngắn ngùi đình trệ trên không, cũng khiến nó bay xa hơn một ít. Bản chân cực lớn trực tiếp dẫm lên rồi bên trên đầu cự mãng màu huyết cửu biến thành huyết cửu trực tiếp bị đạp vỡ. Ai nói long rực nhỏ là không thể dùng đấy? Phách vương long dùng ra thực tế đã chứng minh long rực nhỏ nhưng có thể tạo được tác dụng có tính quyết định. thân thể huyết cửu khóa thành từng điểm kim quang phá toái lặng yên không một tiếng động biến mất. mà lúc này sắc mặt đường vũ lân cũng là một mảnh trắng bệch. vòng xoáy âm dương vượt qua gánh nặng vận chuyển làm lỗ chân long toàn thân hắn đều tràn ra huyết trâu. hai tay đã nắm chặt hoàng kim long thương đều đang run rẩy rất nhỏ. Đừng nói những người khác coi như là chính hắn, đều có chút không dám tin tưởng tất cả trước mắt đều là sự thật. Thắng sao? Hắn vậy mà thắng rồi sao? Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Cảm giác toàn lực ứng phó phóng thích sức chiến đấu. Hắn rút cuộc đã đem một thân sự học chính mình, sau khi đột phá đều dùng được tất cả. Mười vạn năm hồn linh cho hắn hồn hoàn màu đỏ, nhưng khỉ lão ớt kim hương chính là tu vi hai mươi vạn năm. Nhưng bởi vì bản thân nó bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn thúc đẩy sinh trưởng mà thành. So với việc hung thú chính thức vẫn phải yếu một ít đấy. Cho nên, thời điểm vừa mới dung hợp cùng đường Vũ Lân, nó hiện ra đúng là hồn hoàn màu đỏ. Thẳng đến những ngày này, lực lượng của nó cùng đường Vũ Lân rút cuộc hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa đường Vũ Lân có hồn hạch hình thành, huyết mạch chi lực ảnh hưởng đối với nó. Sau khi khiến nó tại hóa thành hồn linh, dùng thời gian ngắn ngủn liền bước ra một bước, cuối cùng trở thành hung thú, cũng rút cuộc mang cho đường Vũ Lân hồn hoàn màu vàng cam. Bên trên hoàng kim long thương hào quang màu bạch kim thu liễm. Bản thân đường Vũ Lân hào quang lóe lên, cũng một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sân đấu. Cơ bắp toàn thân huyết cửu đều nhảy lên rất nhỏ. Chết một lần cảm giác tuyệt đối cũng không thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tình huống của đường Vũ Lân cũng không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nhưng hai tròng mắt hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Không che giấu được lộ ra trí sắc kích động. Bát đại huyết thần liền đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ, im lặng thật lâu. Không hề nghi ngờ, đây là một trận hoàn toàn rung động. Thời điểm đường Vũ Lân đưa ra lời khiêu chiến huyết cửu. Bọn hắn cảm giác được cái này đối với đường Vũ Lân, mà nói là một trận tôi luyện mà thôi. Huyết cửu cũng cho là như vậy đấy. Hắn đưa ra đánh bạc công huân cùng đường Vũ Lân, chẳng qua là coi như bông đùa mà thôi. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn sẽ không có chủ động công kích, đều là bị động phòng ngự. Chính là vì giúp đỡ đường Vũ Lân có thể phóng thích bản thân tốt hơn. Nhưng mà ai biết, một cái phóng thích này, liền phóng thích có chút hơi quá. Toàn thân đường Vũ Lân tách ra sức chiến đấu, vậy mà áp chê hắn. Cuối cùng hắn muốn lật kèo đều làm không được. Cho dù là thời điểm bị bức ra đấu khải, huyết cửu cũng không có cho rằng đường Vũ Lân có thể chiến thắng chính mình. Mà khi thân thể của hắn hoàn toàn phá toái. Cuối cùng bị phách vương long cho một kích trí mạng. Cái loại cảm giác này, quả thực là làm cho hắn không thể nào tưởng tượng. Làm sao lại thua? Chính mình thế nhưng là phong hào đấu la đấy. Đối thủ bất quá là một gã hồn đế mà thôi. Coi như mình dù có chủ quan như thế nào. Lực chiến đấu của hắn làm sao lại có thể xúc phạm được tới chính mình. Theo đạo lý mà nói, cấp bậc hồn đế nhị tự đấu khải sư, thậm chí đều không thể phá được phòng thủ mới đúng. Có thể sự thật bay ở trước mắt. Vô luận hắn có một vàn lý do, tất cả đạo lý dù nói thế nào chính mình không có đem hết toàn lực, nói như thế nào chính mình chủ quan, ít nhất trận này hắn thua, thua triệt để, trực tiếp bị đánh chết, không thể không nói, tinh đấu chiến võng là đồ tốt, ở chỗ này có thể không hề cố kỵ chiến đấu, căn bản không cần lo lắng tổn thương đối thủ, lúc này lại trở thành bại trận dưới đường vũ lân đấy. Long Mi huyết nhị có chút cao lên, đi đến bên cạnh huyết cửu, thản nhiên nói, rất tốt. nói hai chữ này, hắn xoay người rời đi. huyết cửu chỉ cảm thấy ra đầu một hồi phát nổ. Hắn đã chọc giận lão tử, sắp tới hắn chỉ sợ phải đâm vào trong nước sôi lửa bỏng rồi. Huyết bắt lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, "Tiền đặt cược chính ngươi trả đó." Nói xong, hắn cũng rời đi. Trong ánh mắt huyết tam khiếp sợ dần dần biến mất. Nàng đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, ôm bờ vai của hắn, "Ngươi thật đúng là làm cho chúng ta một cái kinh hỉ sâu sắc. Hồn hoàn màu vàng cam của ngươi là hồn linh 10 vạn năm sao?" Đường Vũ Lân gật đầu. Huyết Ngũ không giỏi ngôn từ, lại hướng Đường Vũ Lân giơ lên ngón tay cái đường vũ lân không quá quen thuộc huyết tứ hướng hắn nhạy gật đầu huyết lục thì là cười hắc hắc vậy mới tốt chứ từ giờ trở đi ngươi là huyết cửu rồi bất quá không biết ngươi có thể kiên trì vài ngày không đúng vậy khiêu chiến huyết cửu thắng lợi từ một khắc bắt đầu này đường vũ lân liền thay vị trí huyết cửu từ một gã huyết thần dự bị biến thành huyết thần chính thức huyết nhất mỉm cười ngươi là huyết thần trẻ tuổi nhất của huyết thần doanh từ trước tới nay ngươi có một tháng chuẩn bị trong một tháng hắn không thể khiêu chiến ngươi Một tháng sau, hắn nhất định sẽ đoạt lại bài danh chính mình đấy. Cho nên, người cố gắng lên. Huyết cửu sao? Chính mình biến thành huyết cửu rồi hả? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này, đối với chính mình đến nói rất có thể sẽ là tình huống phù dung sớm nở tối tàn. Dù sao, luận thực lực chân chính, nếu như không phải huyết cửu nhường chính mình, chính mình là không thể nào thắng đấy. Nhẹ nhàng lắp đầu, đường Vũ Lân nói. Huyết nhất ta vẫn chưa đủ tư cách trở thành huyết cửu. Hắn là nhường ta đấy. Hắn vẫn luôn bị động thừa nhận công kích của ta. Huyết nhất mỉm cười nói. Không, ngươi nếu như thắng, vô luận quá trình chiến đấu là cái gì, ngươi chính là huyết cửu. Cái này đối với ngươi mà nói là sự khích lệ. Với hắn mà nói, đồng dạng cũng thế. Một tháng, ít nhất một tháng này, ngươi là huyết cửu. Huyết cửu cười khổ một tiếng. Xu tiểu tử, ta thế nhưng là bị ngươi hại thảm rồi. Ta một tháng này, nhất định sẽ phải thống khổ một tháng. Nhưng một tháng sau, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khi đấy. đường vũ lân nhìn về phía huyết cửu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. với tư cách người thắng hiện tại an ủi người ta cũng không tốt lắm. huyết bát phụt cười một tiếng. đáng đời. bất quá vũ lân ngươi thật đúng là để cho chúng ta khiếp sợ đấy. ngươi vừa nãy xuất ra ba cái hồn linh tác chiến quả thực là dọa chúng ta nhảy dựng. rõ ràng mỗi một cái hồn linh đều mạnh mẽ như vậy. đây là mấu chốt để ngươi chiến thắng, còn có lực công kích của ngươi nữa thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng đỡ không nổi vũ khí cộng sinh kia của người thật sự là rất mạnh mẽ đường vũ lân có thể chiến thắng huyết cửu cố nhiên là bởi vì huyết cửu có ý định nhường cho nhưng mặt khác có thể đánh tan phòng ngự một gã tam tự đấu khải sư lực công kích của hắn cũng tuyệt đối là phương diện bên trên phong hào đấu la rồi đường vũ lân hầu như dùng 10 cái huyết hồn dung hợp kỹ cuối cùng một kích kia sở dĩ mạnh mẽ như vậy chủ yếu là do năng lực hồn hoàn màu vàng cam mang đến Hồn hoàn màu vàng cam có thể mang đến không chỉ một cái hồn kỹ. Hồn hoàn màu vàng cam thậm chí sẽ thêm nữa. Đường Vũ Lân sử dụng hồn kỹ tên là thôn cật thiên địa. Khỉ lão ướt kim hương chính là chi tổ tiên thảo, là một trong tiên thao cao quý nhất. Bất luận cái cái gì trong thiên địa nguyên lực đều có thể bị nó tiêu hóa hấp thu. Sau đó chuyển hóa làm hồn kỹ đường Vũ Lân, một trong số đó liền biến thành thôn cật thiên địa. Tác dụng của thôn cật thiên địa là tại chớp mắt đem tất cả thiên địa nguyên lực chung quanh trong phạm vi nhất định. Tất cả nguyên tố đều hấp thu đến trong thân thể đường Vũ Lân, làm lực chiến đấu của hắn ngắn ngùi bạo tăng. Dùng lục hoàn tu vi, có thể cho hắn sức chiến đấu chỉnh thể trực tiếp tăng lên 6 thành. Mà nương theo lấy tu vi của hắn gia tăng, tỷ lệ tăng lên cũng sẽ tiếp theo gia tăng. Cho nên, một kích cuối cùng đường Vũ Lân sở dĩ có thể lần nữa dùng ra thiên phu sở chỉ. Hơn nữa bộc phát ra sức chiến đấu cường đại hơn. Chính là do thôn cật thiên địa tăng phúc phía dưới. Đây chính là hồn kỹ phụ trợ của hồn hoàn 10 vạn năm. Kèm theo bản thân đấu khải tăng phúc hiệu quả đều bị trồng lên. một cái chớp mắt đó, đường vũ lân mới chính thức đột phá phương diện phong hào đấu la, đạt đến lực công kích cấp độ phong hào đấu la, cho nên mới có thể phá vỡ tam tự đấu khải. mà khỉ lao ướt kim hương chính mình biến thành hồn linh để công kích, kỳ thật không thể nói là công kích, mà là bản thân khỉ lá hương có tác dụng có thể giải bách độc, đồng thời có thể thanh lọc tạp chất, vốn là chuyện rất tốt đấy. nhưng tại trong quá trình thừa nhận công kích, tất cả thống khổ sẽ biến mất đồng thời sẽ hoàn toàn trầm tĩnh lại. Điều này sẽ đưa đến sau khi thừa nhận công kích, huyết cửu căn bản là không cảm giác được đau đớn, đến khi bị thương chí mạng, thân thể mới phản ứng tới. Cho nên nói, hồn kỹ tồn tại loại này, cho dù là loại phụ trợ, loại trị liệu, tác dụng sinh ra hiệu quả cũng là khác nhau đấy. Huyết cửu thua có chút không hiểu thấu, nhưng hắn lại chính là thua. Điểm thắng trận trên đỉnh đầu đường vũ Lân lại tăng thêm một lần. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn thi đấu tại tinh đấu chiến võng là toàn thắng. Hôm nay trận này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, nhưng hắn vẫn là thắng. Rời khỏi tinh đấu chiến võng, một lần nữa trở lại trong ký túc xá. Đường Vũ Lân trước tiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Hôm nay một trận chiến này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói là hắn lần thứ nhất đem huyết hồn dung hợp kỹ, chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu. Nếu như không phải hồn hạch hình thành, nếu như không phải có khỉ la ất kim hương, hắn không có khả năng chiến thắng đối thủ đấy. Mà tất cả những năng lực này dung hợp ở một chỗ, cũng để cho đường vũ lân lần thứ nhất cảm nhận được. Mình đã bắt đầu từng bước đã có sức chiến đấu cấp độ hồn sư cao giai rồi. Lần minh tưởng này đối với hắn rất trọng yếu để thông hiểu đạo lý. Cùng cường giả tiến hành thực chiến, quả nhiên là biện pháp kiểm nghiệm bản thân tốt nhất. Đồng thời, một trận chiến này cũng chính thức làm cho song hạch của hắn vững chắc hơn. Làm cho hắn có thể bắt đầu khống chế toàn bộ sức chiến đấu bản thân rồi. Không phải song sinh võ hồn mà hơn cả song sinh võ hồn. Cách đây chưa lâu, hắn còn 10 phần hâm mộ Vũ Ti đóa có tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Mà bây giờ, hắn có huyết hồn dung hợp kỹ đã hoàn toàn đã vượt qua cái cấp độ của Vũ Ti đóa, Huyết hồn dung hợp kỹ lực bộc phát quá mạnh mẽ. Lực chiến đấu của mình rút cuộc đạt đến cái phương diện phong hào đấu la rồi. Thời điểm đường Vũ Lân chấm dứt minh tưởng đã là ngày hôm sau rồi. Toàn thân đều có loại cảm giác tinh thần sảng khoái. Tinh thần lực tự hồ cũng về bước ra phía trước một bước dài trên cổ tay huyết thần hoàn có lưu lại tin tức của huyết nhất để cho hắn sau khi kết thúc tu luyện đến ngay huyết thần doanh đường vũ lân trả lời tin nhắn cùng huyết nhất xác nhận thời gian gặp mặt giãn ra thoáng một phát gân cốt tay cầm hoàng kim long thương đường vũ lân ra khỏi ký túc xá ngồi thang máy đi vào phòng làm việc huyết thần doanh huyết nhất huyết tam đều ở đó các huyết thần khác không có ở đây huyết nhất tiền bối đường vũ lân tiến lên vài bước đi vào trước mặt huyết nhất trong tay huyết tam có cái khay bên trên che vải đỏ Huyết nhất hướng hắn vẫy tay, ý vào đường Vũ Lân đến trước mặt. Đồng thời, xốc lên tấm vải trên khay. Phía trên có một cái huyết thần hoàn cùng hai cái quân hàm. Huyết thần hoàn là kim hồng sắc đấy, phía trên như cũ là hoa văn hoa hồng, nhưng nhìn qua lại càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Mà bên trên hai cái quân hàm, rõ ràng là tướng tinh vàng rực. Bên cạnh tướng tinh, có tơ lụa màu vàng trang trí. Một viên tướng tinh cấp bậc thiếu tướng. Cái này là thật sao? Nhịp tim Đường Vũ Lân không tự chủ được đập nhanh hơn. Huyết nhất đem huyết thần hoàn đưa cho hắn. Ngươi có thể tiến hành lưu lại thông tin, đem thông tin của mình ghi chép vào huyết thần hoàn mới. Với tư cách một trong chín vị huyết thần, ngươi sẽ có một ít đặc quyền. Lát nữa huyết tam sẽ giải thích những thứ này đặc quyền này là gì, sử dụng như thế nào. Ngươi ghi nhớ, chúng ta mặc dù có đặc quyền, nhưng đặc quyền là vì để cho chúng ta đối kháng thâm uyên sinh vật tốt hơn, mà không phải dùng để giành tư lợi đấy. Một bên nói qua, huyết nhất đem quân hàm thượng tá trên bờ vai đường Vũ Lân lấy xuống đem quân hàm tướng tinh thay đổi cho hắn. Huyết ta mỉm cười nói, Huyết thần doanh trẻ tuổi nhất của Huyết thần. Đồng thời, ngươi cũng là thiếu tướng liên bang trẻ tuổi nhất. Chúc mừng ngươi, Huyết cửu. Đường Vũ Lân thoáng có chút hoảng hốt, nhưng hơn nữa là tâm thần bất định cùng bất an. Chính cái tên Huyết cửu có chút không hợp. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Huyết cửu người ta là vì cho hắn để bồi luyện đấy. Hắn căn bản thực lực là đang kém đấy. Nhưng bây giờ lại cầm đồ vật của người ta. Huyết nhất thản nhiên nói. Cảm giác được bất an không? Hay vẫn là tâm thần bất định? Nhìn quân hàm nặng trịch trên bờ vai mình, đường vũ lân cười khổ nói. Cả hai đều có một ít. Mang theo cái quân hàm này, ta có chút không dám ra cửa. Dù sao, ta cũng không chính thức có được thực lực kia. Huyết nhất trầm giọng nói. Vậy hãy nỗ lực làm cho chính mình đi có được thực lực như vậy. Đây là cổ vũ đối với ngươi, đồng thời cũng là thúc giục đối với ngươi. Chẳng lẽ, một tháng sau, ngươi liền thật sự muốn tuy ý đem thân phận huyết Cửu lại làm cho trở về sao? Không, cái kia không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy đấy Cũng không phải huyết cửu hy vọng nhìn thấy đấy Ngươi phải làm đấy là không tiếc tất cả Bảo trụ vinh quang bây giờ ngươi vốn có Hiểu chưa? Trong lòng đường Vũ Lân nghiêm nghị Bảo trụ vinh quang Thế nhưng là, chính mình thật có thể đủ giữ được sao? Không, vô luận như thế nào Chính mình phải đem hết toàn lực để nỗ lực Tính là cuối cùng thất bại Ít nhất mình cũng toàn lực ứng phó Nhìn ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định Huyết nhất thỏa mãn nhẹ gật đầu Ngươi đang ở đây không ngừng sáng tạo kỳ tích. Mà chúng ta, với tư cách trưởng bối của ngươi cũng tốt. Đồng bạn của ngươi cũng vậy. Đều càng muốn nhìn thấy ngươi trở thành kỳ tích. Cố gắng lên, tốc độ phát triển của ngươi đã vượt ra khỏi dự phán của ta. Không hổ là chi thủ xử lai khắc thất quái đương đại. Ngươi phải làm đấy, chính là càng thêm nỗ lực, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên chính mình. Trách nhiệm của ngươi trọng đại, xa không chỉ là tại huyết thần quân đoàn. Nói lớn hơn một chút tương lai của ngươi, quan hệ đến tồn vong của sử lai like khắc học viện cùng đường môn, gánh nặng đường xa. Nhưng ngươi bây giờ cũng có thể không phải cân nhắc những thứ áp lực này. Bởi vì, ngươi còn chưa có tư cách đi gánh việc này. Ngươi phải làm đấy chính là làm cho chính mình có được tư cách này. Vâng, ta hiểu được. Trên mặt huyết nhất đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Xét thấy ngươi ngày hôm qua có thể đánh bại huyết cửu. Thể hiện đầy đủ thực lực trước mắt của ngươi. Cho nên mục tiêu nhiệm vụ lúc trước ta cảm thấy có chút quá dễ dàng Nhiệm vụ thay đổi Tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang Ngươi nhất định phải đạt được quán quân hồn sư chiến Cùng với cơ giáp chiến top 3 Bằng không mà nói Ta sẽ đóng chặt giam ngươi Trong một năm không được rời khỏi quân doanh Khóe miệng đường vũ lân co giật thoáng một phát Huyết nhất ngài cái này Huyết nhất vung tay lên Xen lời hắn Đây là mệnh lệnh Với tư cách quân nhân Đầu tiên phải học được là phục tùng Cứ như vậy Nói xong, vị này thản nhiên đi mất rồi, chỉ để lại một mặt đường Vũ Lân đang nhìn bức tường. Ban đầu nhiệm vụ cũng đã đủ khó khăn, cái này còn muốn gia tăng độ khó đây. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, chính mình khiêu chiến huyết thử chuyện này có chút ngốc. Vốn áp lực đã không nhỏ, cái này chính mình còn kiếm chuyện thêm cho chính mình. Đem áp lực trở nên càng lớn hơn. Thật sự là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể tha thứ cho. Tự gây nghiệt không thể sống đấy. Huyết Tam cười híp mắt nói. Hắn đối với yêu cầu của ngươi rất cao, cũng là bởi vì hắn coi trọng ngươi. Nỗ lực thật tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được đấy. Đường Vũ Lân vẻ mặt đau khổ nói: Có thể làm cho hắn đừng coi trọng ta như vậy được không? Cái này có chút để cho ta thừa nhận rất khó khăn. Huyết Tam cười nói: Vậy ngươi chính mình nói với hắn đi. Chỉ cần ngươi có thể nói được là được. Kỳ thật, ngươi hẳn là nên ra ngoài một chút đi. Với tư cách một người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn hướng các bằng hữu khoe khoang thoáng một phát tướng tinh của ngươi sao? Thiếu tướng, tại toàn bộ quân đoàn chúng ta cũng không quá mười vị. Ngươi đây là đã có thể có quân hàm ngang nhau cùng địa vị phó đoàn trưởng đấy. Yên tâm, mọi người sẽ không ghen ghét ngươi đâu. bọn hắn đều được chỗ tốt của ngươi, dựa theo ý tứ quân đoàn trưởng cùng huyết nhất. Có quan hệ với sinh mệnh triều tịch lần này, đã công bố toàn bộ quân đoàn là bởi vì công lao của ngươi. Ngươi bây giờ tại trong quân đoàn, tuyệt đối là vạn chúng nhìn chăm chú, hơn nữa nhiều đối tượng đều chịu cảm kích. Tốt rồi, tiếp theo ta nói với người một ít đặc quyền huyết thần chúng ta nếu như ngươi cảm thấy một tháng sau sẽ vứt bỏ vị trí hiện tại, như vậy không ngại nên nắm chặt sử dụng đặc quyền của ngươi ngay đi. Đầu tiên, trung quanh huyết thần sử dụng công huân mua sắm bất luận tài nguyên gì của quân đoàn, chúng ta được ưu đãi giảm giá 30%. Thứ hai, với tư cách huyết thần, có thể tùy ý điều động cùng ra lệnh một đơn vị cấp đoàn. Huyết nhất càng là có thể sử dụng quyền lực của quân đoàn trưởng. Một bên nghe huyết tam giảng thuật đặc quyền, đường vũ lân cũng hoàn thành chuyển đổi thông tin huyết thần hoàn. Lúc hắn mang theo cái huyết thần hoàn kim hồng sắc, trong lòng không tự chủ được sinh ra một phần cảm giác tự hào. Tựa như huyết nhất đã nói, hắn thật muốn nỗ lực để bảo vệ vinh quang của chính mình. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, đường vũ lân nhẹ nhàng huy động thoáng một phát cánh tay của mình. Một tháng sau, lại cùng huyết cửu liều một lần. Không chiến thắng hắn lần nữa, chính mình liền không phải chân chính là huyết cử. Có lẽ, chính mình thật sự có cơ hội đấy. Hai mắt hít lại, ý niệm theo bản năng đi vào bên trong long hạch. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nắm chặt hai nắm tay. Nghe xong huyết Tam dạy bảo, đường Vũ Lân đang chuẩn bị quay về ký túc xá tiếp tục tu luyện. Huyết thần hoàn lại xuất hiện chấn động rất nhỏ. Nhìn thoáng qua, điện báo là Long Vũ Tuyết. Ngươi đang làm gì vậy? Đường Vũ Lân nói. Đang ở tại huyết thần doanh. Long Vũ Tuyết nói. Ngươi bây giờ có rảnh không? Có việc đây. Đoàn trưởng thiết huyết đoàn muốn gặp ngươi, mời ngươi hỗ trợ rèn kim loại. Đoàn trưởng thiết huyết Đoàn sao? Đó không phải là người lãnh đạo trực tiếp ra ngũ nguyệt sao? Vị này đường Vũ Lân là đã nghe nói qua. Tại trong huyết thần quân đoàn cũng là nhân vật cấp bậc truyền kỳ. Lớn nhỏ mấy trăm trận chiến, xung phong đi đầu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chính là một vị bát hoàn hồn đấu là Tu Vi Nhị tự đấu Khải Sư. Chiến công chắc tuyệt. Nghe nói là tương lai không lâu sẽ tấn chức phó quân đoàn trưởng. Được ta bây giờ đi qua. Đường Vũ Lân nói ra. Long Vũ Tuyết nhắc nhở. Mã đoàn trưởng tính cách khá nóng này lát nữa người nói chuyện cẩn thận một chút nha. Hơn nữa, hắn bình thường rất nhiều công huân đều dùng để tiếp tế thuộc hạ. Trước đó hắn còn nói với ta, hy vọng người có thể chiết khấu thêm. đến lúc đó chính người cùng hắn nói chuyện, xem một chút được hay không được nha. Đường Vũ lần nói. được, nhìn kỹ hắn nói tiếp. Long Vũ Tuyết nhắc nhở lần nữa. Huyết sư bên này, mã đoàn trưởng địa vị rất cao. nếu như có thể mà nói, liền cho hắn tiện nghi một chút đi. đối với người tương lai tại quân đoàn phát triển cũng có chỗ tốt. Lần trước Ngũ Nguyệt đã nói chuyện cùng mã đoàn trưởng, hắn vẫn muốn đem ngươi gia nhập thiết huyết đoàn, nói là chỉ cần ngươi gia nhập sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi có quân hàm thiếu tướng, hắn thật sự thích ngươi đấy, video ngươi ở thầm uyên triều tịch, hắn đã xem rồi, thật sao, đừng vũ lân lướt qua quân hàm trên vai của mình, do dự một chút có nên tháo xuống đeo lại đi, Long Vũ Tuyết nói, được rồi, ngươi chạy nhanh tới đây đi, gặp mặt nói tiếp, phòng rèn từ khi đổi cái phòng lớn hơn. Đường vũ lân tại thời điểm rèn không gian thi triển càng lớn. Hơn nữa, hắn gần đây mua mua thật nhiều kim loại hiếm tiến hành chữ hàng. Chuẩn bị vì sau này chuẩn bị chế tạo cơ giáp hắc cấp. Lăng vũ nguyệt cho hắn không ít sự góp ý, thực tế góp ý hắn không nên gấp gáp bắt đầu chế tác. Mà nhất định phải nhận thức ảo diệu cơ giáp càng nhiều hơn nữa. Đồng thời tìm được loại hình cơ giáp mình muốn. Lúc đấy mới bắt đầu động thủ. Dù sao, hắc cấp cơ giáp phải tiêu hao tài nguyên rất khổng lồ một khi phạm sai lầm như vậy một lần nữa chế tạo lại tổn thất liền quá lớn trừ đường vũ lân ra long vũ tuyết cũng có chìa khóa phòng rèn cho nên sau khi nàng gọi cho đường vũ lân chính nàng trước tiên đi tới phòng làm việc bên này phòng làm việc cùng nhà kho liên thông ở một chỗ long vũ tuyết nhìn thấy bên kia trồng chất lấy rất nhiều kim loại hiếm trên mặt không khỏi nở một nụ cười thì thào tự nhủ gia hỏa này thật đúng là người thích tích chữ đây ai thích tích chữ vậy đúng lúc này một âm thanh hùng hậu vang lên Trước đó Long Vũ Tuyết tiến vào không có đóng cửa. Một tráng hán giống như là tòa tháp sắt đi đến. Vị này dáng người cường tráng. Nhìn qua so với giang ngũ nguyệt còn lớn hơn một vòng. Đầu chọc lớn, một bộ quân trang mặc ở trên người hắn nhìn qua bị phồng lên. Nhìn qua giống như là một tòa núi cao. Trên bờ vai mang hai gạch bốn sao quân hàm đại tá. Trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng nhìn qua nhưng là mặt mũi tràn đầy bộ dáng dữ tợn. Mã đoàn trưởng. Long Vũ Tuyết nhìn thấy hắn, lập tức nghiêm hành lễ. Mã Sơn ha ha cười một tiếng. Người nhà đầu kia, nơi đây sao lại không có người khác, không cần hành lễ. Long Vũ Tuyết mỉm cười nói. Ngài đến thật là nhanh. Ta mới vừa vặn thông báo cho đường Vũ Lân. Hắn rất nhanh liền tới đây ngay đấy. Mã Sơn sờ sờ đầu chọc lớn chính mình, nói. Ta là người tính tình nôn nóng, đợi không được. Vũ Tuyết, hai mươi mấy tuổi đã là thánh tượng, có đáng tin cậy không đấy? Long Vũ Tuyết mỉm cười nói. Khẳng định là đáng tin cậy ta là tận mắt thấy qua hắn tiến hành hồn rèn đấy, đặc biệt lợi hại, tuyệt đối là thánh tượng trẻ tuổi nhất toàn bộ đại lục. ngài hãy yên tâm, mã sơn nói, phải báo với tiểu tử kia giảm giá cho ta một chút, bằng không thì ta đánh hắn. hắn dùng cái này kiếm lấy công huân so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. ngươi xem một chút, nhiều thứ tốt như vậy, đều là kim loại hiếm quý báu, công huân bình sĩ tác chiến chúng ta đều là một chút tích lũy mà góp thành, có nhiều thật không dễ dàng. sắc mặt long vũ tuyết thoáng biến đổi. Nhưng nàng cũng biết, Mã Sơn có tính cách như thế nào, lúc chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Nhưng thực lực cường hãn cũng để cho hắn có cá tính cường hãn, có chút cuồng ngạo, coi như là huyết sư trưởng đều có chút ép không được hắn. Tại trong quân đoàn, trừ rồi mấy vị huyết thần của huyết thần doanh gia, hắn chỉ phục tùng quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân. Là Trương Huyễn Vân một tay mang theo đến đây, Long Vũ Tuyết miễn cưỡng cười nói, Mã đoàn trưởng, hồn rèn vẫn là rất vất vả đấy ta cũng đã nói với vũ lân hắn hẳn là sẽ cho ngài một ít ưu đãi đấy được tiểu tử này như thế nào còn chưa tới sao còn muốn chúng ta đợi bao lâu mã sơn có chút không kiên nhẫn đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mã sơn cùng long vũ tuyết đồng thời nhìn lại trở lại vừa hay nhìn thấy một thân nhung trang đường vũ lân từ bên ngoài đi vào cho dù là với tư cách nam nhân lúc mã sơn nhìn thấy đường vũ lân cũng không khỏi có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng Quân trang trắng noãn phẳng phiêu dáng người cao lớn Khuôn mặt anh Tuấn mà tràn ngập ánh mặt trời. Hơn nữa một đôi mắt sặc sỡ lóa mắt, không khỏi làm trong lòng hắn ủng hộ. Một tiểu từ rất anh Tuấn. Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt hắn liền thay đổi. Bởi vì, hắn thình lình thấy được trên bờ vai đường Vũ Lân mang quân hàm thiếu tướng. Long Vũ Tuyết bước nhanh đi lên trước, hướng đường Vũ Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vũ Lân, mau tới đây. Ta giới thiệu cho người thoáng một phát, vị này chính là đoàn trưởng thiết huyết đoàn, Mã Sơn Trong quân đoàn chúng ta công quân chắc lấy đại tá, đệ nhất nhân về cận chiến. Nàng cũng không có chú ý tới quân hàm của Đường Vũ Lân, bởi vì lo lắng thái độ Mã Sơn, cho nên mới vội vàng đi lên hướng nháy mắt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, mỉm cười nói: "Xin chào, Mã đoàn trưởng." Hắn cũng không có hành quân lễ. Tại trong quân đội chưa từng có quy củ thượng cấp hướng phía dưới cấp hành quân lễ. Thần sắc trên mặt Mã Sơn có chút âm trầm. "Tiểu tử, ngươi xúc phạm quân quy rồi, có biết hay không?" cái này rất nghiêm trọng, lập tức tháo xuống quân hàm ngươi cho ta. sao? Long Vũ Tuyết nhìn thấy đột nhiên Mã Sơn phát tác, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng bả vai Đường Vũ Lân, nàng vóc dáng thấp, trước không có chú ý tới, Mã Sơn so với Đường Vũ Lân cao lớn hơn nên thấy rõ. thiếu, thiếu tướng sao? thời điểm Long Vũ Tuyết nhìn thấy quân hàm trên bờ vai Đường Vũ Lân, cũng là không khỏi hoảng sợ biến sắc. phải biết rằng, tại trong quân đội thượng hạ cấp là rất rõ ràng đấy. Nếu có người dám can đảm thay đổi cấp bậc chính mình, đây tuyệt đối là trọng tội. Nhất định sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại hồ đồ như thế? Tại sao phải đeo cho chính mình quân hàm thiếu tướng? Hơn nữa còn là ngay trước mặt Mã Sơn. Cái này phiền toái rồi. Vũ Lân, người hồ đồ rồi sao? Người cấp bậc này là từ đâu mà đến? Có phải hay không mặc lộn y phục rồi? Long Vũ Tuyết một bên nói qua, một bên hướng đường Vũ Lân liên tục nháy mắt. Đường Vũ Lân nghe được Mã Sơn quát lớn vốn là sừng suốt một chút, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Mình mới hơn 20 tuổi, lại đã mang theo quân hàm thiếu tướng. Điều này làm cho người nhìn, đúng là rất khó tin tưởng. Nhưng sự thật bay ở trước mắt, hắn cũng không thể đem cấp bậc của mình liền cứ như vậy lấy xuống. Mã đoàn trưởng, ta là hôm nay mới vừa vạn tấn chức thiếu tướng đấy. Thêm nữa chính là đệ cửu huyết thần của huyết thần doanh. Thời điểm này, đường Vũ Lân không thể lui nữa. Quân hàm hắn so với Mã Sơn cao hơn một cấp. Một bên nói qua, hắn giơ tay lên, lộ ra huyết thần hoàn chính mình vừa mới thay đổi. Mã Sơn trừng mắt, "Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nha. Ngay cả huyết thần cũng dám giả mạo, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì, thật không ngờ lớn mật như thế. Ta trước tiên đem ngươi bắt lại, đưa ngươi đến chỗ quân pháp để xử trí." Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, chộp hướng về Đường Vũ Lân. Long Vũ Tuyết vội vàng quét ngang thân, ngăn lại Mã Sơn, lo lắng nói, "Mã đoàn trưởng, ngài đừng nóng giận." đây nhất định là có cái gì đó hiểu lầm. Vũ Lân, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Loại này sao có thể nói lung tung được? Ngươi có phải hay không tu luyện bị tàu hỏa nhập ma? Có bị rối loạn tinh thần không? Đừng nói Mã Sơn, coi như là nàng cũng hoàn toàn không thể tin Đường Vũ Lân. Quy củ huyết thần quân đoàn rất xâm nghiêm, nhất là tại phương diện tăng lên quân hàm, quyết không cho phép có chút qua loa. Trước đó lần gần nhất Long Vũ Tuyết nhìn thấy Đường Vũ Lân, hắn còn chỉ là một thiếu úy nho nhỏ. Từ thiếu úy đến thiếu tướng. Trong này đẳng cấp khác biệt như trời với đất Nàng tự nhiên là hoàn toàn không thể tin Đường Vũ Lân có thể tại trong thời gian ngắn như thế tấn thăng đến loại trình độ này Cũng không thể tin Mã Sơn vừa nhấp tay Đem lòng Vũ Tuyết lay đến một bên Lạnh lùng nói Có chuyện gì đến chỗ quân Pháp lại nói tiếp Một bên nói qua Tay hắn cũng đã bắt được nơi bả vai đường Vũ Lân Hắn muốn trước tiên đem cấp bậc trên vai đường Vũ Lân kéo xuống Hắn tại huyết thần quân đoàn tác chiến 20 năm Cũng còn không dám nói lên tới tướng quân Một người tân binh, vậy mà dám can đảm mang theo quân hàm thiếu tướng. Điều này làm cho Mã Sơn rất là phẫn nộ. Đường Vũ Lân nhíu mày, tay trái ngẩng lên, hướng đỡ qua bàn tay Mã Sơn. Mã Sơn thân cao hơn 2m2, so với đường Vũ Lân cao hơn một cái đầu. dáng người lại cực kỳ hùng tráng, đơn giản như là cự hùng. Nhưng đang ở trong quân đoàn, hắn cũng sẽ không dễ dàng đả thương người khác. Trên tay vẫn là lưu lại chừng mực. Lúc cánh tay hai người tiếp xúc ở một chỗ, Mã Sơn chỉ cảm thấy cánh tay vậy mà như là sắt thép.